Chương 15. Khẩu toán nhân ngôn. Miệng nói tiếng người. Vì văn hóa bốn tưởng rằng bản thân phải tìm rất lâu, nhưng nàng chưa đi được bao lâu, trời chỉ trông tây vẫn chưa kéo hết thì đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước có một cái hố cực to. Trời đất hạch như nơi đây là một mảnh kiên quang, nên đất dưới hố là một mảnh cỏ, có hoa, có cây, còn có một con suối nhỏ róc rách ở giữa hồ là một căn nhà, nhà nhỏ. Nếu như trời đất này không phải là màu vàng, nàng vẫn nghĩ bản thân đang lạc vào cảnh xuân ở sớm nhỏ phương nam. Trong thập phương trần, cái gì cũng không có, thế mà lại xuất hiện một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cấy Vân Hoa cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ khi 10 vị người yêu sư phong ấn loan điểu còn đặc biệt dựng nên cho nàng ta ư? Chỉ có khả năng duy nhất Nha Thành Vũ Lương Điểu bị giam ở đây nhiều năm, tự tạo cho chính mình một khoảng đất trời. Trái lại là một yêu quái kỳ lạ. Nàng nói xong, càng phát hiện ra nơi này rất thần kỳ. Chim hót hoa thơm dợn không thiếu, chỉ là có thể nghe thấy tiếng chim hót nhưng không nhìn thấy chim. Chỉ thấy con chim nhỏ bằng cá đặt trên mặt đất màu vàng. Có thể nghe thấy tiếng chó sủa từ xa xa truyền đến, nhưng không thấy chó chạy qua. Chị thấy xa xa có một chú chó màu vàng đắp sâu gốc cây to, không hề cử động. Có âm thanh, có hình dạng nhưng không có sinh mạng. Kỷ Văn Hòa ở trong thế ngoại đạo viên kỳ lạ này, đi một lúc, khi sự hiu hắt kỳ cùng mới mẹ lúc vừa bắt đầu qua đi, cảm xúc còn lại chỉ là sự cô tịch trống rỗng, giống như bị kéo dài vô tận. Giữa trời này, trừ nàng ra, tất cả mọi thứ đều là giả. Thành Vũ Loan điệu kia lãng phí mấy chục năm để tạo ra mảnh trời đất thuộc về nàng ta, nhưng lại không tạo ra được một thứ có sinh mạng sống động như nàng ta được. Chim đá, chó đá, âm thanh vô cùng sinh động, nhưng chính sự tịch mịch trống rỗng vô tận này càng giết người hơn nữa. Nàng nhất thời có chút hoang mang. Nếu như nàng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này, Vừa nghĩ như thế, sau lưng nàng chợt lạnh lẽo. Nàng quay đột, đằng sau nàng chỉ có một sợi dây liên kết giữa nàng và người cá. Không do dự nhiều nữa, nàng không muốn đi tiếp, sai người bước đến con suối, sợ sợ nước suối. Đột nhiên phát hiện, con suối không đầu không đuôi này, cư nhiên là thật. Nàng cởi áo khoác ngoài ra, ném nó xuống nước, đợi hút đủ nước, nàng cầm chiếc áo ướt đẫm nhỏ giọt. dọc theo sợi chỉ mà quay về. Lúc trở về nhanh hơn lúc đi nhiều. Nàng cảm thấy bản thân chỉ tốn một nửa thời gian lúc đi, đã tìm được người cá. Y vẫn hệt như lúc trước khi nàng rời đi, ngón tay quấn lấy sợi dây đỏ, không hề cử động. Khoảnh khắc nhìn thấy người cá, nàng chỉ cảm thấy không khí như cổ tích chất chốc kia tự như bọt nước trong bình trà, thời cái là mất hết. Nàng không nói cho y biết cảm xúc vừa rồi của chính mình, chỉ ngồi xuống, đem y phục đã hút đủ nước, chạy chút lên đuôi y, vừa giúp y xoa đều nước trên đuôi, vừa hỏi. "B vết thương trên lưng cần không?" Người cá gật đầu nói. "Cần." Nàng nhìn chiếc lưng da thịt nứt toác như cổ của cô y. Ta không giỏi giúp người ta trị thương, nên ra tay ta không biết nặng nhẹ, người nhìn chút. Nàng rất giỏi giúp ta trị thương. kỷ văn hóa không nghĩ đến, y cư nhiên lại nói câu này. Tỷ Mỹ nghĩ lại, bọn họ chỉ mới quen biết vài ngày, thế mà nàng đã ba lần giúp y trị thương rồi. Lần đầu là ở trong ngục giam, nàng không đe ý lễ nghi mà giúp y thoa thuốc trị thương. Lần thứ hai là lúc nãy, nàng lựa y xoa đầu y. Còn lần thứ ba chính là bây giờ. Ta cũng chỉ là giúp người bôi thuốc, làm phép tại chút nước thôi mà. Nàng vừa nói, vừa đem y phục ướt đẫm, trải nước lên vết thương sau lưng y. Giọt nước dọc theo da thịt y, lăn trên miệng vết thương, kiến người khác kinh tâm kia. Thần thể y khẻ trung trung, chắc là sự đau đớn khi nước thâm nhập vào miệng vết thương. Còn một lúc, giọng y lấy như bình thường, mở miệng. Đều rất hữu hiệu. Người cá này! Kỳ Vân Hòa nhìn vết thương đang chậm trải hết. hất thố nước trên lưng y, nàng nhìn gò má y, nhìn thấy y không có nửa phần thần sắc nói đùa. Y thật sự cảm thấy nàng giúp y trị liệu có hiệu quả ư? Lần thứ nhất không nói, nhưng đến cả nàng xoa đầu y cũng hữu hiệu ư? Kỷ Vân Hòa đột nhiên bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này có phải thật là có một loại pháp thuật gọi là xoa xoa linh cõi ngay không? Đem giọt nước cuối cùng chảy xuống, Nàng dụ dụ y phục. Trước tiên, ngứ nghi người một chút để vết thương người bắt đầu, ta sẽ đưa người tiến về phía trước. Bên đó có tiền bối của người để lại một mồ... cơ nghiệp. Nàng cố tìm một từ phù hợp nhất để hình dung hố đất mà thành Vũ Luân Điệu để lại. Mà người cá hiển nhiên không hiểu từ của nàng có nghĩa gì. Y chỉ trầm mặc một lúc, ngồi dậy. Chúng ta qua đó đi. Nàng nhìn thấy y ngồi dậy, có chút thất thần. Người không. Nàng đưa mắt nhìn vết thương trên lưng y, chợt thần kỳ phát hiện ra những vết thương trông rất đáng sợ kia, sau khi được nước suối làm ẩm, cư nhiên không còn chảy máu khi y cử động nữa. Trời ơi! Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ thật sự có loại pháp thuật gọi là xoa xoa linh khó ngay ư? Nàng không nhịn được Đưa tay tự xoa đầu mình, thử xem xoa xong linh lực có quay về không. Nhưng xoa hai cái, nàng lại càng thấy bản thần đại cái thật ngu rồi. Nàng là người, y là yêu quái, nghe nói người cá ngoài biển trường thọ, trong người đực thắc đèn trường mệnh, họ có bị thương, cô sẽ rất nhanh hồi phục. Đại cái là việc u thế cô giống loài, có người làm sao có thể chỉ cần xoa sơ một cái liền hết bị thương được. cũng không phải thần tiên trong truyền thuyết. Kỷ Vân Hòa cảm khái. Tộc người cá các ngươi, thể chất thật không tệ. Chỉ là chăm chỉ tu hành mà thôi. Nghe được câu trả lời đó, nàng lại thấy buồn cười, cảm thấy cá cả đuôi to này vừa thành thật vừa nghiêm túc đáng yêu vô cùng. Nàng vươn tay khoác vai y, "Diệu y đứng dậy. Cá đuôi to, ngươi có thể đi đường không?" Cá đuôi to cúi đầu, nàng cũng theo ý cúi đầu. Chỉ thấy đùa cá hệt như hoa san khổng lồ đang tán ra ánh sáng lấp lánh trần đất, ánh sáng luân chuyển đẹp không tả xiết, nhưng là không thể đi đường được, đự... đẹp mà không thực dụng. Trong lòng nàng đua ra bàn luận này, sau đó trời vào trầm mặc. Cá đuôi to cũng có chút trầm mặc. Hai người đứng ngốc hồi lâu, y nói: "Ở trong trận này, ta không thể sử dụng pháp thuật ta cũng vậy." Nàng tiếp lời, không nói nhiều nữa, cô người trước người y hai dần khuỵu xuống, tạo thành một thế đứng tấn tiêu chuẩn, thân thể hơn ngả về trước, lộ ra cả tấm lưng. "Nào, ta cõng ngươi." Y nhìn sau lưng nàng, sống lưng nàng rất thẳng, trông rất cường tráng, nhưng khung xương vẫn là của nữ tử gầy yếu. Y vươn tay, một cánh tay của hắn cũng thồ bằng cổ nàng rồi. Nàng đợi rất lâu cũng không thấy Y Liêu lên lưng nàng, liền ngoảnh đầu lườm y một cái. Chỉ thấy người cá đứng sau lưng nhìn nàng chăm chăm, cũng không nói lời nào. Kỷ Vân Hòa hỏi y: "Sao vậy? Sao ta không cẩu nổi ngươi hả?" Nàng nhếch môi cười. "Phải có lòng tin với nàng chứ. Yên tâm, ta thường ngày cũng là người chăm chỉ tu luyện." "Chăm chỉ tu luyện, rất tốt." y thừa nhận sự nỗ lực của nàng. Vậy thì mau leo lên lưng ta đi, ta cõng ngươi không vấn đề gì hết. Nhưng nàng quá lùng rồi. Dứt khoát trói y rồi đem đi thôi. Kỷ Vân Hoa nghĩ, người cá hã thành thật này cũng thành thật quá rồi. Người cố gắng đem đuôi cá nâng lên một chút. Nàng chê bai y cũng không tốt tính như lúc nãy nữa. Không có chuyện gì, mau trả cái đuôi dài như vậy làm gì, lên đi. Cá đùi to bị nàng hung dữ, không dám đùa cò nữa. Hai tay khoát qua vai nàng. Nàng kéo hai tay y, để y ôm lấy cổ mình, tra lệnh. Ôm chặt vào, ôm đan hóa. Người cá thành thành thật thật, ôm lấy cổ nàng. Tay nàng đặt ở sau lưng, ôm mông của người cá, để y ngồi vững trên tay nàng. Lúc tay nàng đặt trên mông y, toàn thân y đột nhiên cứng đờ. Kỷ Vân Hòa tưởng đè trúng vết thương y. Đau không? Không, không đâu." Người cá thành thật chính chắn kia đột nhiên nói lắc. "Nàng không hỏi nữa, đem y cõng đi." Nàng tức kiêu ngạo, mặc dù sóc mạch không thấy đâu, không có linh lực, nhưng bà về thể chất, nàng vẫn lợi hại, đứng nhất nhì trong đám người yếu sức. "Ngươi xem, ta nói ta cõng nổi ngươi mà." Nàng cõng người cá bước về phía trước, đưa cá cực to, khuôn ngừng lệ trên mặt đứt, quẹt quạc quẹt lại. Tính cái xảo xạc theo bước chân họ. Người cá nghe ngốc trên lưng nàng, cơ hồ thập phần không quen và cách rất lâu, y mới hít quen dần, nhớ đến lời đáp vừa rồi của nàng. "Ừm, um, ta vừa nãy không nói là nàng không cẩu nổi ta, ta là nói nàng quá lùng rồi." "Ngươi nể ý miệng đi." Kỷ Văn Hoạt cảm thấy, nếu như thuận nước công chúa một ngày nào đó biết được phong cách nói chuyện của người cá này, e rằng nàng ta sẽ hối hận vì mệnh lệnh của bản thân, lệnh cho người cá nói tiếng người, lời nói của y có thể làm người ta tức chết. Chương 16. Trượng ý. Khoảng trời đất mà Thanh phủ Loan Điểu tạo ra thật sự rất phi diệu. Ở trong cái hố khổng lồ này, trước mặt là thảm cỏ, đưng cây cùng dòng suối nhỏ nhỏ, ở giữa có một căn nhà cổ nhỏ, còn sau lưng căn nhà Là một đầm nhỏ sâu không thấy đáy, trong đầm hoa sàn nở rộ, đẹp đến đồng lòng người. Kỷ Vân Hòa vốn dĩ định đem người cá vào trong nhà, nhưng mắt vừa nhìn thấy đầm nước liền vô cùng mừng rỡ. Cá đuôi to, ngựa trong nước sẽ mọt khỏi hơn phải không? Phải. Vì vậy nên nàng không đặt y xuống, cọng y trên lưng, đưa cá quét qua sảnh đường, một mặt kéo đến sau nhà. đang sai người ném y xuống đầm nước. Ngư cá tùy đẹp nhưng cơ thể quá to, ném vào trong đầm, lập tức khiến cho vô số bọt nước văng lên. Nàng đứng trên bờ bị bắn ướt nửa người. Dưới ánh kim qua sau lớp sương mù, họ viện xuất hiện cầu vồng. Kỷ Văn Hòa nhìn xuyên qua cầu vồng, ghé mắt vào trong đầm. Chi đứa cá to hệt như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, rồi lại u nhã chìm xuống. chiếc đuôi tò trong vùng về trên cạn là thế, nhưng khi di chuyển trong nước lại rất linh hoạt. Y ở dưới nước mới có bộ dáng xinh đẹp hoàn mỹ nhất. Nàng cảm thấy, cho dù là vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, cũng không nên cúp y đem lên bờ. Y ở trong đầm trở người mấy cái, tự như cá gặp nước, đại khái đây là hình ảnh tả thực về y của hiện tại. Nước trong đầm này Ngươi có thể thích ứng không? Kỷ Văn Hòa hỏi y. Người cả ló đầu lên. Không có vấn đề gì, rất cảm tạ nàng. Y rất nghiêm túc, thành thật trả lời câu hỏi của nàng, mà trong mắt nàng bây giờ, y đáp gì đã không còn quan trọng nữa. Đôi Đồ đồng tử màu lam băng, sau khi bị nước làm ẩm ướt, các tia ánh sáng tựa như bảo thạch. Mái tóc ướt đẫm màu bạc phủ lên trên người y, hệt như ranh giới phân biệt trở hạn. với cơ thể y sinh ra một loại mâu thuẫn khiến nàng cảm thấy y rất cao, không thể với tới nhưng đồng thời lại hấp dẫn trí mạng. Cá đuối to. Kỷ Văn Hòa nhìn y, bất giác cười khẽ. Lớn lên có bộ dáng này, khó trách thuần đức công chúa lại muốn có được người đến như vậy. Nghe nàng nhắc đến tên thuần đức công chúa, sắc mặt y trầm xuống. Nàng nhìn thấy biểu cảm này của y, nổi lên chút tò mò. Mọi người đều cho rằng người cá rất hiếm gặp được bởi vì biển khơi trọng lớn vốn chỉ không phải là nơi có người nên đến. Ở nơi đó, dù chỉ một giọt nước cũng do người cá chỉ phối. Thế nên, trốt cuộc, vì sao người lại bị thuận đức công chúa bắt được vậy? Nàng hỏi yên. Người cá các người ở ngoài biển khơi tự do tự tại. Thuyền của triều đình dù nhanh cách mấy cũng không thể đổi kịp. Mà dù có đùa huyết kịp, chỉ cần các người lặn sâu thêm chút, cho dù là người yêu sư lợi hài đến mấy, cũng chỉ có thể đứng ngốc trên biển. Ý vẫn không nói một câu nào, đùi cá đùng đừa dưới nước, làm bọt nước nổi trên mặt đầm. Cũng rất ít người cá bị bắt lên bờ, có thể là vì bị thương, sau đó bị sóng biển dạt vào bờ, hoặc là bị có người câu dẫn lùa lên bờ. Người thuộc loại nào? Đều không phải ít. Vậy làm sao ngươi lại bị bắt? Trong sách nói, đuôi cá đại diện cho sức mạnh của các ngươi. Ta thấy đuôi cá to như thế này của ngươi, ngươi có phải là quý tộc của tộc người cá? Người cá nhìn nàng, không phủ nhận, đáp: Là ta cứu nàng ta. Ngươi cứu ai? Người mà các nàng gọi là thuần đức công chúa. Nghe được đáp án, nàng có chút kinh ngạc. Hôm đó, ngoài biển nổi lên Thuyền của bọn họ bị chìm, nàng ta trời xuống biển, là ta cứu nàng ta đưa lên bờ. Sau đó thì sao? Người không lập tức rời đi sao? Đúc đưa nàng ta đến bờ, có mấy trăm người đang tìm kiếm, nàng ta tra lệnh cho người bắt lấy ta. Thật không nên. Kỷ Vân Hòa cảm thắng. Nhưng mà ở trên bờ, gần biển như thế, ngươi vừa xoay người liền có thể trốn đi, kẻ nào là có thể bắt được ngươi. nàng mặc y chợt lạnh lẽo. Sư phụ của nàng ta, đại quốc sư của các nà. Nàng. nàng xuất nữa thì quên mất, thuận đức công chúa chính là tỷ tỷ cùng mẫu thân của hoàng đế. Năm ấy, đức phi chuyên sủng muốn đem hai người con bái đại quốc sư làm sư phụ. Tiền hoàng liền mời hắn về dạy pháp thuật cho con. Nhưng đương kim hoàng thượng không có song mạch, chỉ có danh là đệ tử của đại quốc sư. Còn Thuần Đức công chúa thì quả thật là người có song mạch. Thuần Đức công chúa mặc dù chỉ mang danh công chúa nhưng nàng ta là đệ tử chân truyền duy nhất trong hoàng tộc có song mạch. Trong triều, Thuần Đức công chúa là người nắm giữ quyền đực. Dân gian sớm truyền rằng, thời thế bây giờ là long phụng cộng chủ. Nghĩa là có hai người chủ, một là hoàng đế, hai là công chúa. Đại quốc sư xem ra thập phần chiếu cố đệ tử chất truyền duy nhất này. Nàng ta trên biển gặp nạn, hắn ta đương nhiên sẽ đích thân đến. Chỉ tội cho người cá này, cứu ai không cứu, lại cứu phải một người như vậy. Kỷ Vân Hòa nhìn người cá, thở ra một hơi, muốn y nhớ kỹ bài học này, nên vờ đùa. Người xem, tuy tiện cứu nhàm người có hối hận không? Y gật đông. Có. Có. Lần sau vẫn cần tùy tiện cứu nhàm người chứ?" Người ca có chút trầm mặt, giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi tùy tiện đặt ra của nàng, suy nghĩ rất lâu, y hỏi: "Các người làm sao biết là chính mình có tùy tiện cứu nhàm người hay không?" Câu hỏi y đặt ra có chút hốc búa, khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Nàng cũng suy nghĩ thật lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Ta cũng không biết." Vậy thì cứ tùy tiện cứ nhầm người đi, xem tâm tình, tùy duyên, làm những chuyện mình muốn làm, sau đó đảm đương hậu quả. Là như vậy, là như vậy. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, rõ ràng. Sau đó y bình tĩnh tiếp thu. Nàng nói rất đúng. Y ở trong đầm, nhìn xuyên qua cầu vồng, trang dần dần biến mất, để y nhìn nè. Ta rất thưởng thức nè. Ta muốn biết tên của nàng. Là một người yêu sư, cả đời Kỷ Vân Hòa cũng chỉ mới nghe câu nói này từ miệng của một tên yêu quái. Nàng bước xuyên qua cầu vòng, đi đến bên đầm, cúi người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của y, nói: "Ta họ Kỷ, Kỷ trong Kỷ lục, tên là Vân Hòa." Tên nghe rất hay, nhưng họ Kỷ của nàng là Kỷ trong Kỷ lục ư? Kỷ Vân Hòa cật độ. Họ này không ổn sao? Họ này không phù hợp với nàng. Người cá rất nghiêm túc thành thật nói, ta ở trong ngục thấy nàng không hợp với kỷ luật của loài người cho lắm. Nàng vừa nghe câu này liền phì cười, trong lòng cảm thấy người cá này ngốc đến rất đáng yêu. Người nói đúng, ta quả thật không hợp với kỷ luật của loài người. Ta đối với loài người bọn ta có rất nhiều điểm không tương đồng. Nhưng họ của loài người bọn ta, có thể tự mình chọn, chứ có thể theo họ cha? Tiên Nhi, ta vốn dĩ không biết cha ta trông thế nào. Họ của cha nàng không hợp với nàng. Nàng thấy thú vị. Tại người cho rằng họ nào sẽ hợp với ta? Nàng nên họ Phong. Phong Vân Hoa? Nàng khó hiểu. Nghe lạ quá, tại sao vậy? Nàng nhìn giống như ngọn gió, tự cho tự tại. không bị trói buộc. Nàng có chút gượng cười, sau đó chậm chậm ngừng cười. Nàng không nghĩ đến các vòng trôn sâu nhiều nằm trong lòng, cơ nhiên bị một tên người cá vừa gặp mặt mấy lần đã nhìn ra. Kỷ Văn Hòa trầm mặt, nàng khẽ nhếch môi, cười như không cười, nói: "Người, người cá này." Nàng đưa tay búng phạch trán y. Y ngây ngốc nhìn nàng, cũng không né không tránh. Nàng không thèm khách khí Bốn một cái giữa mì tâm xinh đẹp của y Đồng thời nói Cũng không biết là giả đần Hay là thật sự đần đần đần đần Người cá chịu một cái bún tay Mắt cũng không nhắm Chỉ là có chút bối rối Y nghiêm túc hỏi nàng Nàng có thể không thích cái họ ta đặt Nhưng vì sao lại đánh ta Nàng đứng thẳng người lại Vặn eo Để biến trả lời một câu cho có lệ Đánh là thương Mắn là yếu Quy định của loài người, người cá nhăn mày. Loài người thật kỳ quái. Nàng khoát khoát tay, xoay người trời đi. Người ngầm nước một chút đi, ta đi tìm xem trong trận này có lối ra hay không. Kỳ Vân Hòa trở khỏi căn nhà nhỏ, trong lòng tự hỏi. Thập phương trận này không chỉ công chế linh lực của nàng, mà còn chế ngự cả yêu lực của người cá. Theo lý mà nói, Ở nơi đây, bốn vị không thể sử dụng pháp thuật mới đúng. Nhưng nơi này có gì đó rất kỳ lạ, có dòng suối trong vắt, có đầm nước, còn có cả cỏ cây hoa chim, mặc dù mọi thứ đều là giả, vẫn có thể chứng minh rằng Thành Vũ Loan Điểu đã ở đây trăm năm, mặc dù không dùng pháp thuật để ra ngoài, nhưng vẫn có thể sử dụng pháp thuật để chế tạo đồ vật. Nơi này, hoặc nói chính xác hơn, là bên ngoài cái hố này Nhất định có nơi có thể sử dụng linh lực, mặc dù có thể là không dùng được nhiều. Chỉ cần có linh lực, nhất định sẽ có biện pháp ra ngoài. Trước đây, thành Vũ Loan điếu không ra ngoài là vì thập phần trận Hoàng Mỹ không khuyết, nhưng hiện tại, trận này bị Ly Thù phá một lần, này là một ngữ yêu sư lại có thêm một cái đùi to ở đây, vẫn không thấy Liên Thủ phá trận thêm lần nữa sao? Chỉ cần tìm thấy nơi có thể lưu thông linh lực Nàng nhất định sẽ có biện pháp. Kỷ Vân Hoa nghĩ như vậy, nhưng khi nàng ở trong hố này, tìm hết lần này đến lần khác, đào hết rễ cỏ gốc cây, vẫn không tìm thấy ngọn nguồn linh lực. Nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bầu trời nơi này phủ đặc kim qua, không có ngày đêm, nhưng căn cứ vào sự mệt mỏi của cơ thể, nàng đoán rằng bản thân đã tìm suốt một ngày một đêm, không có một chút thu hoạch Mặc dù bây giờ đang tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. Nếu một ngày một đêm đã trôi qua, Thanh Vũ Loan Điểu ở bên ngoài có phải là vẫn đang đấu với vọng ngự yêu sư hay đã đem Tiết Thanh Nguyệt đi rồi? Nếu không thể ỷ lượng trước được, nếu như trận đấu của bọn họ đã kết thúc, Ngự Yêu Cấp lặp lại trật tự, chỉ sợ rằng nàng có đem người cá trợ khỏi được thập phương trận thì cũng chẳng được gì. Nàng và người cá Đều không có cơ hội trốn ra khỏi người yêu cốc Mặc dù nàng đã trộm được giải dược Nhưng chuyện này Nhắc định sẽ bị lạ hối trà Lâm Thương Lan phát hiện Đến lúc đó Nàng chỉ có thể đối mặt với cái chết Nàng dốc hết sức lực Quay về các nhà nhỏ Vốn chỉ nàng định đi chào hỏi người cá Rồi nghỉ ngơi một chút Nhưng khi đến bên đầm Thì không thấy y đâu Nàng đứng một bên hồ tà mấy tiếng cá đuôi to cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Không lẽ cái đùi to này tự mình tìm được lối ra, trốn đi rồi chăng? Từ trong đầm nước trốn đi ư? Nàng vừa nghĩ như thế, lập tức cúi đầu nhìn xuống. Đầm nước rất trong nhưng sâu không thấy đáy. Bên dưới là một mảng xanh đen. Hoa sen trong đầm chỉ sinh trưởng trên mặt nước, không có rễ cây. Nàng chuyên tâm nhìn, đột nhiên, trong màn tối đen ấy xuất hiện ánh sáng đang chuyển động. Nàng chớp mắt, chiếc đuôi tò tự như đóa hoa xanh, từ trong mực nước sâu từ từ trồi lên. Y giống như con trọng nước, rất nhanh liền xuyên qua mặt nước nổi lên. Y mở mắt, gương mặt từ trong nước hiện ra, tựa như thần tiên bước ra từ trong nước. Y đứng trước mặt Kỷ Văn Hoa. Bốn mắt nhìn nhau, nàng ngây ngốc. "Ờ, cá đuôi to, ta còn không biết tên của ngươi." Ánh mắt y vẫn trong veo. Nàng cảm nhận được y đứng rất gần mình, gần đến nỗi chạm vào cọ má nàng. "Tên của ta, loài người gọi là Trường Ý." "Trường Ý?" Cái tên này giống như lúc nàng kinh ngạc nhìn thấy y ở dưới nước, trong một khoảnh khắc nghe thấy cái tên này, Kỳ Văn Hòa đột nhiên nghĩ, người cá này vốn nên vĩnh viễn đùa đùa cái đuôi cá to của y. vào cuộc sống nhàn nhã trên biển khơi. Trong lòng nàng cho rằng y nên có được tự do. Không bởi vì nàng quen biết y, mà là vì người cá như y chỉ nên tung hoành ở biển lớn, chỉ thấy mê sứng với sự trong trẻo cùng tuyệt sắc của y. Chương 17: Phụ yêu. Trương Ý nói với Kỷ Văn Hoa, "Đầm nước này sâu không thấy đáy." Nàng suy nghĩ trong thập phương trận này, khắp nơi bằng phẳng, chỉ có nơi họ đang ở là một cái hố rộng. Theo như trước đây nàng thăm dò khắp nơi, thì đầm nước này vốn dĩ cũng là trung tâm của cái hố. Nếu như nàng đoán không sai, đầm này cũng có thể là trung tâm của thập phương trận, hoặc là cũng có thể là mắt trận. Nếu như có thể làm chấn động mắt trận, nói chừng có thể phá vỡ được thập phương trận này. Khi vân hòa vươn tay, vớt một chút nước trong lòng bàn tay. Lúc nàng chạm vào dòng nước, nàng liền biết lối ra của bọn họ chính là trong đầm nước này. Bởi vì dòng nước trong tay nàng khiến nàng cảm nhận được chút ít dòng mạch của chính mình, rất yếu nhưng có tồn tại. Nàng tỉ mỉ quan sát màu sắc của nước trong lòng bàn tay, muốn tìm ra chút manh mối. Đột nhiên, Trần Ý nhíu mày. Có người Nàng nghe xong, ngẩn người, trái phải giọ xét. Ở đâu? Hình như muốn trách lại lời nàng. Chỉ nghe thấy dưới đầm nước sâu truyền đến từng tiếng ầm ầm, giống như một con thú khổng lồ đang thức giấc. Kỷ Vân Hòa cũng trừng ý, đưa mắt nhìn nhau. Dưới nước hình như có thứ gì rất bất ổn. Nàng lập tức nắm lấy cánh tay Trường Ý, tay tập hợp sức mạnh toàn thân, nhổ Trường Ý từ trong đầm nước ra. Nàng ngã trên đất, trần ý cũng bị ném ra, tạo thành một đường cong trên không. Đưa cả cực to của y vẫy vẫy giữa không trung, nhất thời trong sương như đang đổ một trận mưa to. Sau đó, mưa còn chưa ngừng, giữa đầm đột nhiên xuất hiện một ngầm khí tức màu đen. Khí tức tự như một lưỡi kiếm sắc bén, chém nát mặt nước, xông thẳng lên trời. Nhưng chưa đến 10 trượng, liền đột ngột dừng lại, giữa không trung xuất hiện hình dáng của Loan Điểu. Một con Loan Điểu màu đen từ đầm nước xuất hiện, ở đó biến hình. Loan Điểu hút kêu lên, âm thanh trung động đến tầng 9 tầng mây. Hai cánh cử động như chiếc quạt đang xoay, màu vàng của trời đất cũng vì thế mà nhạt đi chút ít. Kỵ Vân Hòa kinh ngạc nhìn Loan Điểu ở giữa không trung. Trên đời này, cười nhiên có thành vũ Loan Điểu thứ 2 ước. Đúc trước, Mười vị ngự yêu sư hợp lực phong ấn hai con loan điểu lợi hại thế này sao?" Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nàng lập tức phát hiện ra chỗ không đúng. Con loan điểu đen này, tuy có màu sắc khác thành vũ loan điểu ở bên ngoài, nhưng nó không có chân. Hoặc là chân nó ở trong đầm nước, mặc kệ hạ cánh đang vậy, nhưng nó không rời khỏi mặt nước. Nó bị giam giữ ở trong đầm nước. Tiếng kêu của Loan Điểu rất khủng bố, nhưng qua vài lần, Kỷ Văn Hòa cũng nghe quen tai rồi. Nàng áp xuống sự kinh ngạc trong lòng, xoay đầu nhìn Trừng Ý bị nàng nhổ linh bật. Lúc nãy người ở trong đầm đã cho hỏi nàng ta rồi chứ? Ta chứ từng gặp nàng ta. Vậy nàng ta từ đâu đến? Thần đầm chịu dứt, Loan Điểu đen đột nhiên vỗ cánh, trong làn khí đen, đôi tròng mắt đỏ như máu đang trừng kỹ Kỷ Văn Hòa trên mặt đất. ngữ yêu sứ. Loan điểu đằng án hận cao thét, ta phải nuốt ngươi. Đôi cánh tự như chiếc quạt, thân hình loan điểu vừa xoay, mỏ chim cực to, tay hướng nàng mà giết đến. Sắc ý đọng ngộ nhưng lúc nàng không phòng bị mà lao đến, nàng gấp đánh độ lê mông lùi ra sau. Trừng mắt nhìn chiếc mỏ nhọn đâm xuống mặt đất, giữa nàng và trường ý. Mặt đất Bị chiếc mỏ sắc nhọn xuyên thủng, tạo thành một cái hố sâu, đầu của loan điểu màu đen bị chôn xuống dưới đất. Nàng nhìn cái hố, biểu môi, "Ta và ngươi có bao nhiêu đại thu?" Kỷ Vân Hòa nhân lúc loan điểu muốn ngẩng đầu, vội chạy đi. Nàng muốn chạy về căn nhà nhỏ, nhưng loan điểu màu đen nâng đầu, xông thẳng đến làm cho cả căn nhà bị lật ngược, sau kia cỏ rơm và cái cột của căn nhà bị hư hỏng, tất cả đều hóa hắc thành cát vàng, bày tán loạn giữa không trung. Nàng nhào lộn vài vòng, tránh né sự tấn công của lang điểu đen, nhưng khi đang vừa sẩy chân, chiếc mỏ cực lớn liền nhắm hướng nàng mà mổ đến. Không thể tránh né được nữa, nàng không còn đường lui. Nàng trợn mắt, nhìn chằm chằm cái miệng cực lớn của lang điểu đen đang há há to. Đột nhiên, chiếc mỏ nhọn bị giữ lại trên mặt đất, cách mặt nàng khoảng 1 tấc. Kỵ Phượng Hoa nghiêng người, Đưa mắt nhìn nó, loài điểu đen như bị giam giữ trong đầm nước, không thể thoát ra. Nó rất là tức giận, khi thì há to chiếc mỏ nhọn, khi thì khép chặt mỏ lại, tiếng miệng đóng mở tựa như tiếng sập cửa cổ. Nàng nhân lúc nó khép miệng, liền chạm xuống chiếc mỏ nhọn của nó. Tần nói: "Con gà to nhà ngươi thật sự là không nói đạo lý, ta đã làm gì ngươi chứ? Ngươi là muốn nuốt ta?" Bị nàng sợ lên mỏ, Loạn điểu đen càng tức giận, bán mạng bổ về phía trước, như muốn khoét một cái lỗ máu trên người nàng, nhưng nó không thể rời khỏi một tấc. Nàng thật to ghê. Ngay lúc này, Trừng Ý mà sát chiếc đuôi to của mình trên mặt đất, từ đầu của loạn điểu đen đến nạc. Nếu như lúc nãy đoán sai, nàng đã mất mạng rồi. Làm sao có thể đoán sai được chứ? Kỷ Vân Hòa ở trước mặt loạn điểu đen vẻ hai nét. Cả người nàng ta dài như vậy, Thế mà cũng chỉ vươn lên được có nhiêu đây thôi." Loạn Điểu Đen bị lời nói của nàng chọc tức đến độ kêu âm ỉ, vực kêu vừa hét lên, "Ngự Hưu Sư, ta muốn các ngươi chết không toàn thây, ta muốn nuốt các ngươi, muốn nuốt các ngươi." Nàng đánh giá trái phải Loạn Điểu Đen này, tiến lại gần. Nàng có thể nhìn thấy, có phải là toàn thân nó tản ra khí đen hay không? Còn có đôi mắt đỏ như máu lóe ra lệ quạ. phẫn nộ đến mức này sao? Người khóc gì chứ?" Kỷ Vân Hòa hỏi nàng ta. "Bọn người yêu sư các ngươi đều là kẻ phụ tình, giờ gặp một người nuốt một người." "Ừm, lại còn có chuyện của một con gà lớn." Loan Điểu Đèn nói xong, toàn thân khí đèn xoay chuyển, hóa thành hình người, đứng ngay giữa họ, dáng vẻ hệt như Thanh Vũ Loan Điểu mà Kỷ Vân Hòa từng gặp ở bên ngoài. Gương mặt bảy phần tương tự tuyết tan nguyệt. Chỉ là nàng ta toàn thân hắt y, trong mắt đỏ như máu, trên khỏe mắt vẫn còn huyết lệ, oán hận, phẫn nộ và bi thương. Thật là một con gà lớn kỳ lạ. À hay, cái cùng Thanh Vũ có quan hệ gì? Kỵ Phân Hòa không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi nàng ta. Người vì sao bị giam trong đầm nước này? Thanh Vũ loan điểu, Loan Điểu Đen xoay đầu nhìn nàng. "Ta chính là Thánh Vũ Loan Điểu, thành cơ lên yêu quái bị nhốt trong thập phương trận." Loan Điểu Đen ở giữa đầm xoay một vòng, nàng ta nhìn tứ phía, khóe mắt lại trào lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống đầm nước. Nàng chỉ lên bầu trời màu vàng, cao giọng chỉ trích. "Ta chính là bị Vô Thượng Thánh giả lừa gạt, bị hắn giam trong thập phương trận." "Vô Thượng Thánh giả" là một đại ngự yêu sư. Năm đó đã hợp sức cùng chín người yêu sư khác để nhốt Thanh Vũ Loan Điểu vào trong thập phương trận. Kỷ Vân Hòa chỉ từng thấy trong sách các ngợi văn chương của vô thượng thánh giả, nhưng chưa từng nghe về câu chuyện như thế giữa hắn và Thanh Vũ Loan Điểu. Bất quá, chuyện này nàng không thể đi tìm hiểu được. Bây giờ nàng cảm thấy nơi này thật sự quá kỳ lạ rồi. Nếu người này thật sự là Thanh Vũ Loan Điểu và người thoát khỏi thập phương trận kia là ai? Thanh Vũ Loan Điểu kia cũng tự xưng là Thanh Cơ. Mèo y ly thù cũng thật sự nhận ra nàng ta. Kỹ vân hoạt cảm thấy khó hiểu. Trường Ý ở bên cạnh mở miệng nói nàng ta không phải là yêu. Y nhìn Loan Điểu đen trên người nàng ta không có yêu khí. Vậy nàng ta là gì? Sợ là một ít cảm xúc bị chủ thể tách ra. Hả? Kỷ văn hóa từng thấy qua trên sách ghi những đại yêu quái vì muốn duy trì sự ổn định của bản thân, tu hành không bị hủy hoại, thường sẽ xem những cảm xúc ưu tư, vui vẻ ấy như là thứ vô dụng, vứt ra khỏi cơ thể. Có yêu quái tùy tiện vứt bỏ, có yêu quái lại cẩn thận tìm một nơi cố định chôn xuống. Thời gian lâu dần, những cảm xúc bị vứt bỏ này sẽ hóa thành chó, tự động tiêu tan, nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt là vì cảm xúc quá mạnh nên tự thành hình, người đời gọi nó là phụ yêu. Phụ yêu có hình dáng hệt như chủ thể nhưng không có được sức mạnh như chủ thể, hình dạng cơ thể cũng lúc ẩn lúc hiện. Trên sách có ghi, phần lớn các phụ yêu sống không lâu bởi vì chúng không phải là vật sống nên sẽ tùy theo sự biến đổi thế gian Chúng sẽ từ từ tiêu tan, không còn hình dạng. Kỷ Văn Hòa chưa từng thấy một phù yêu thật thật tại tại như thế này. Thậm chí nàng nhìn xung quanh căn nhà bị phá hỏng. Phù yêu này tuy không có yêu lực, nhưng cơ thể quá khỏe, có thể hóa thành hình người, có thể phá hỏng mọi thứ xung quanh đến trình độ này. Phù yêu này cũng quá lợi hại rồi. Ừm. Có thể là cảm xúc của chủ thể quá mãnh liệt. hoặc là cảm xúc bị ném vào trong đầm quá nhiều, theo năm tháng mà thành hình. Có thể còn nhiều ước, nàng nghĩ, thành vụ làng điểu vì giam trong này cả trăm năm đó. Nàng nhìn nữ tử hắc y ở giữa đầm xoay hai vòng, tự nói với mình vài câu, rồi đau đớn khóc to. Vì sao? Vì sao? Trưởng nhược sơ vì sao lại phụ ta? Vì sao nhốt ta ở đây? Nước mắt của nàng ta rời xuống đầm, Nhưng cảm xúc của nàng ta lại trào lên, nước trong đầm bắt đầu dao động, nâng lên. Hoa sen bị ném đầy trên sân sau. Mắt thấy kỳ đèn tạo pháp, cả người hóa thành loan điểu, nàng ta lần nữa không thèm để ý đến Kỷ Vân Hoa, tự như nàng không hề tồn tại. Chỉ là nàng ta đã phát đi, vỗ cánh liên tục, không ngừng dùng đầu khoan thủng mặt đất, hết cái hố này đến cái hố khác. Các vạn xung quanh bầy tán loạn. Kỷ Vân Hòa đưa tay che mũi miệng, lùi hai bước. "Chúng ta đi trước thôi, chờ nàng ta bình tĩnh lại đã." Nàng nhìn Loan Điểu Đen đang phát điên trên đất, đầu mày nhíu chặt. "Nếu ta đoán không sai, lối ra chính là ở giữa đầm. Phụ yêu này đối với người yêu sư chàng đại địch ý, nếu như nàng song vào giữa đầm, chắc chắn nàng ta sẽ lập tức tấn công nàng." Kỷ Vân Hòa nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy Cần phải hóa giải phù yêu này trước. Nhưng phù yêu có cảm xúc mãnh liệt thế này, làm thế nào hóa giải được đây? Một nữ tử bị nam nhân lừa gạt, trái tim bị tổn thương. Nàng một bên suy nghĩ, một bên cúi người cẩn trọng ý lịch. Nàng từ đằng sau ôm lấy đứa cá của y, đi về phía y trước, trớ khỏi chốn hỗn độn này. Nhưng tâm tư nàng thì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi. Nàng vẫn mãi nghĩ biện pháp để an ủi kẻ bị tình yêu tổn thương khi Kỷ Vân Hòa cảm thấy nếu như là mình thì bị người ta phụ tình sẽ lập tức tìm người khác, cái cũ không đi, cái mới không đến. Nhưng trong thập phương trận này, kiếm đâu ra một nam nhân để an ủi phụ yêu chứ? Đợi đã. Kỷ Vân Hòa dừng bước, nhìn xuống cánh tay cường tráng đang ôm lấy cổ mình. Nam nhân không có, nhưng cá đực thì có một con to. Nàng đặt trơn ý xuống. Trừng ý có chút buồn ngủ, hỏi: "Ta quá nặng ư? Nàng mệt rồi." "Không nặng, không nặng, không nặng." Nàng nhìn y, lộ ra nụ cười triệu mến. "Trừng ý, ngươi muốn đi ra đúng không?" "Đương nhiên. Chỉ là chúng ta muốn ra ngoài, nhất định phải giải quyết phụ yêu đó, nhưng ở nơi này ngươi mất đi yêu lực, ta không cần linh lực, nó lại to như thế." Chúng ta rất khó ra ngoài, ngươi thấy đúng không? Đúng vậy. Nên ta có một biện pháp, ngươi có nguyện ý thử không? Sẵn sàng nghe nàng nói chi tiết. Ngươi đi câu dẫn nàng ta, giả vờ ngươi yêu nàng để nạn. Nàng. nàng chưa nói xong, Trừng Ý liền chau mày, nói: "Không được. Bị cử thực thế này, khí văn hòa có chút kinh ngạc. Không phải ta không bắt ngươi làm chuyện gì gì đó với nàng." Nàng nhìn không được, cúi đầu nhìn chiếc đùi tựa đóa hoa sen cực to của y. Tuy nhiên, nàng còn biết người cái bọn họ rốt cuộc hành xử như thế nào. Kỷ Văn Hoa họ càng hai tiếng, nói tiếp suy nghĩ của mình. Ý của ta là ngươi cứ dỗ dỗ nàng ta, hóa giải khúc mắc trong lòng của nàng, phụ yêu bọn họ chỉ cần hóa giải khúc mắc trong lòng sẽ rất nhanh tiêu tan. Đối với nàng ta mà nói cũng là một giải không được Lại lần nữa thằng thắng cự tuyệt nè. Kỷ Văn Hòa không hiểu, hỏi: "Tại sao?" Ta không nói dối, cũng không lừa cả. Nhưng gương mặt chính trực của y, nàng trầm mặc. "Vậy, lời nói dối thiện ý thì sao?" "Không có lời nói dối thiện ý." Thần sắc, ngữ khí của y vô cùng kiên định, dường như là y nói với đức tin cổ mình. Sở dĩ thiền ý chính là từ chối người gạt mình. Kỷ Vân Hòa đỡ trán. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ là để ta tự đi sao? Nàng có chút giận, trừng mắt nhìn y. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng tử y trong vắt như nước, nàng thật sự không muốn y nói ra một câu lừa gạt người khác. Vậy thì chuyện đến nước này, hình như chính nàng phải một mình xông lên vậy. Kỷ Văn Hòa cúi đầu, tự sờ sờ ngực mình, trong lòng thầm nghĩ, cần quấn ngực một vòng, thay đổi kiểu tóc, tạo dòng trầm thấp, sang sang tày áo. Xong lên thôi. Chương 18: Vô thường thánh giả. Kỷ Văn Hòa tự xé hết phần còn lại của áo ngoài, biến thành mảnh vải quấn ngực, sau đó làm thành tóc qua, đem toàn bộ tóc búi lên. Chú thích: Tóc qua vật ở trên đầu giống như cái mũ, ngày xưa các nam nhân thường đội lên đầu hết chú thích. Trần Ý ngồi trên bãi cỏ, xoay lưng lại với nàng. Kỷ Văn Hòa không cho y ngoảnh đầu lại, y liền ngoan ngoãn nghe theo, đến cổ cũng không dám cử động, chỉ là cái đuôi có chút nhàn chán, vậy vậy mấy cái. Xong rồi, chưa đợi y quay đầu, nàng đã chạy đến trước mặt y. "Như thế nào, giống nam nhân chứ?" Trừng ý nghiêm túc đánh giá cả người đàn trên dưới hai lượt, thành thành thật thật lắc đầu. Không giống, tự thân hình khí phách cho đến ngủ qua đều không giống nam nhân. Nàng cúi đầu, trừng mắt nhìn y. Thế ngươi đi. Y lắc đầu. Ta không đi. Người cá này quá thật là chỉ có nhan sắc xinh đẹp tự thần tiên, những thứ còn lại cái gì cũng không dùng được, thật là quá vô dụng. Nàng hừ một tiếng. Còn biện pháp nào sao? Mình đã vỡ rồi thì ném nát luôn." Vừa nói xong, nàng xoay người bước đi, bộ dáng giống như muốn xong pha tra trận. Nàng mang tâm thế sẽ bị đánh mà bước đi, nhưng nàng không nghĩ đến, sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Nàng chạy đến khoảng sân hoang tịch bên ngoài của căn nhà cổ, phụ yêu loan điểu vẫn còn ở đây, đã biến trở lại hình người, dường như nàng ta đã bộc phát đủ rồi, cũng đã thấm mệt Nàng âm go biết ngồi sớm giữa đầm. Bên cạnh nàng ta là hoa sen đã khô héo, mặt nứt dưới chân tựa như mặt gương. Nàng ta cùng cái bóng dưới nước, một trên một dưới, tựa như hai thế giới, thế mà lại hợp thành một thể. Cho dù nhìn từ góc độ nào, đều giống như một bức tranh sinh đẹp, màn nét đẹp nhu tàn, héo úa. Tiếng bước chân của Kỷ Văn Hòa kinh động đến phụ yêu. Nàng ta ngoảnh đầu nhìn nàng Thân hình nàng ta vừa động, nước dưới chân lập tức dao động. Những con sóng nhỏ từng tầng lớp lớp nổi lên, phá tan chiếc bóng trong nước. Vũ Yêu đứng dậy, nhìn nàng hỏi: "Ngươi là ai?" Lúc này, Vũ Yêu không nhận ra nàng ư? Như vậy càng tốt, đỡ cho nàng phải nghĩ cách giải thích vì sao nàng và cô nương lúc nãy giống nhau như đúc. "Ta là một thư sinh, kỹ văn hòa mặt không đổi sắc." Nhân phụ yêu, trước khi đến đây, nàng cũng đã nghĩ được mấy chiêu. Trước tiên, nếu như nàng bị phụ yêu nhận ra thân phận nữ nhi, nàng lập tức sẽ tháo chạy, trở về nghĩa cách khác. Còn nếu như nàng ta không nhận ra, nàng sẽ nói rằng mình là một thư sinh. Bên ngoài ngự yêu cấp lưu truyền một số thoại bản nói rằng, nữ yêu yêu thư sinh. Kể văn hóa đọc nhiều sách, ba cái loại sách nữ yêu mô tuế kiểu này, nàng vô cùng quen thuộc. Nàng giả vờ nhút nhát, nói Ta ở xa xa trông thấy cô nương, cô đơn ngồi ở đây, đưa cô nương câu dẫn đến Phụ yêu nhiếu mày, nghiêng đầu đánh giá nàng Kỷ Vân Hòa trong lòng nghĩ rằng xong rồi, nàng cảm thấy bản thân vườn ngốc vừa buồn cười Nữ giả nam trạc, loại lừa gạt đơn giản này sẽ hết thành Phụ yêu đánh giá nàng rất lốt, ngay lúc nàng nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh Thì phụ yêu lên tiếng Thư sinh là cái gì? Người vị sao lại ở đây? Tại sao lại bị ta câu dẫn? Hỏi nhiều vấn đề như vậy Thế nhưng lại không hỏi một câu Người vị sao lại dám nói Bản thân mình là nam tử Kỵ Vân Hòa thật không ngờ đến Nàng ta vẫn tin nàng là nam Chỉ là phụ yêu sau khi bình tĩnh này Tâm tư không khác gì một đứa trẻ á hỏi những vấn đề mà nàng không ngờ đến. Nàng chậm chậm tiến gần phụ yêu, phát hiện ra nàng ta không hề kháng cự, mới bước đến bên đầm, nhìn nàng ta, nói: "Thư sinh là người đọc sách, ta đi lạc vào nơi này, nhìn thấy nàng một mình cô đơn ở đây, dáng vẻ u sầu, hình như nàng đang có chuyện thương tâm. Muốn đệ một nữ tử bị tổn thương động tâm, trước tiên phải hiểu nàng ta." Hiểu được quá khứ và nguyên nhân bị tổn thương tình cảm, đúng bệnh hạ thuốc, đó mới chính là thượng sách. Ân oán giữa thành Vũ Loan Điểu và vô thượng thánh giả cũng đã là chuyện của trăm năm trước, trong sách không ghi chép lại, chỉ có thể nghe từ phụ yêu này tự kể. Phụ yêu nghe câu hỏi của nàng, tự mình độc thoại hai câu. Chuyện thương tâm, ta làm gì có chuyện thương tâm. Nàng ta cúi đầu trầm tư. Sau đó lại ngẩn đầu nhìn nàng, đôi mắt có chút si dạy. Ta bị một gã ngự yêu sư lừa ca. Kỷ Vân Hoa nhìn chằm chằm nàng ta, chờ nàng ta nói tiếp. Ánh mắt vô thần của phụ yêu nhìn nàng, tự mình độc thoại. Hắn tên là Trử Nhược Sơ, là một đại ngự yêu sư, vừa bắt đầu liền muốn bắt ta. Bọn ta đã đánh nhau, luẩn bài câu thư, cả hai rơi vào trong cốc. Phụ yêu nói thế, Sau đó giật mắt khỏi Kỷ Vân Hoa, đưa mắt nhìn tứ phía, như muốn nhìn cảnh sắc xung quanh, lại như chợt mắt nhìn về nơi xa. Trong cốc cũng giống như nơi này, có hoa, có cỏ, có một ngôi nhà cổ, có con suối nhỏ, cũng có một cái đầm. Kỷ Vân Hoa cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Thân Vũ Loan điểu này sống trăm năm ở đây, chính nàng ta đã dùng sức mạnh của mắt trợn tạo ra từng cây từng cỏ nơi này. Nàng nghĩ, nơi này không phải là rất giống cốc núi năm đó mà vốn dĩ là giống như đúc. Trong cốc có giả thú, bọn ta đã bị trọng thương, ta không có yêu lực, hắn mất đi linh lực, bọn ta dùng cả máu thịt hợp lực giết chết giả thú. Sau đó, hắn thích ta, ta cũng thích hắn, nhưng ta là yếu, hắn là ngự yêu sư. Không cần phụ yêu nói, nàng cũng biết, trăm năm trước, loại quan hệ thế này sẽ không được thế nhân chấp nhận. Ngự yêu sư, vốn dĩ sống vì ngự yêu. Sau đó, bọn ta rời khỏi cốc, ta trở về nơi ta ở, hắn cũng trở về sư môn. Nhưng mấy năm sau, sư môn bọn hắn muốn giết mèo yêu ly thuộc. Nhắc đến chuyện này, nàng ta thở dài. Kỷ Văn Hòa nghe thấy cái tình quen thuộc cũng nghiêm túc lắng nghe. Cuộc sống trong năm trước của Thanh Vũ Loan Điểu, điều khiến bọn ngự yêu sư đau đầu nhất chính là Vô Mèo Yêu. Vô Mèo Yêu thích ăn tim người, giết người vô số, tội nghiệp sâu nặng. Thế nhân đều oán hận mèo yêu khôn nguôi. Sau cùng, Vô Mèo Yêu bị trăm ngự yêu sư hợp lực chế ngự, lang thang trong các núi khó khăn, biến mất giữa thế gian. Mấy chục đứa con của vua mèo yêu bị giam, chỉ có mèo yêu con chạy thoát ra ngoài, chưa bị ngự yêu sư tìm thấy. Trong sách sử của ngự yêu sư ghi chép lại, không có hồ sơ về hậu duệ của vua mèo yếu. Kỷ Vân Hòa cho đến hiện tại mới biết rằng, mèo yêu con trốn thoát kia là Ly Thục. Cũng khó trách, chứ kìa Ly Thục hóa giải thập phương trận đã bộc lộ sức mạnh kinh người như vậy. khí mặt của Vô Mèo yêu đương nhiên phải như thế. Phụ yêu tiếc. Bọn họ muốn giết Ly Thục, ta bảo vậy hắn. Bọn họ muốn giết ta, trưởng Nhật Sơ cũng muốn giết ta. Nói đến đây, hai mắt Phụ yêu bắt đầu rớm lệ. Ta luôn cho rằng hắn và những người yêu xưa khác không giống nhau. Ta giải thích với hắn, Ly Thục không ăn thịt người, những người ta đã giết đều là những kẻ ác hại người, nhưng hắn không tin ta. Hắn giả vờ tin ta, lừa ta vào trong cốc, nơi lần đầu bọn ta gặp nhau. Nơi này lúc ấy chưa có thập phương trận, mười người bọn họ hợp lực bắt ép ta, hắn cũng bắt ép ta. Nước mắt phù yêu không ngừng rơi, nhỏ giọt xuống đầm nước. "Chững nhược sơ!" nàng ta hét lên. "Ngươi nói bắt ép ta rồi, ngươi sẽ ở cạnh bội ta, tại sao? Tại sao?" Nghe nàng ta hét xong những lời này, kỷ văn hóa giác ngộ, hóa ra thanh cơ này không cam tâm, không phải vì vô thượng thánh giả bắt ép nàng, mà là vì sau khi bắt ép nàng xong, hắn không ở lại bên nàng. Nhưng vô thượng thánh giả vừa tạo ra thập phương trận đã chết rồi. Nàng ta thật sự không biết sao? Trăm năm giam giữ, trăm đêm đông cô độc, người vì sao không đến? Vì sao? Người vẫn chưa đến. khép miệng, cái văn hoạt khẽ hạ động, dường như nhất thời nàng không nói nên lời. Nhưng mà, nàng rất muốn cho nàng ta biết chuyện Trử Nhược Sa đã chết, nhưng lại không tìm được biện pháp tốt hơn. Nếu như không giải trừ cảm xúc của phụ yêu, mà càng gia tăng cảm xúc này, chuyện này sẽ càng phiền phức hơn. Phụ yêu nghe càng kích động, đầm nước lại lần nữa nổi lên từng cơn sóng mạnh. Mắt thấy phụ yêu hóa hình, nàng vội lùi ra sau. Ngay lúc Lang Điểu hót lên một tiếng, nàng đã quay về tìm đường cổ Trường Ý. Nàng quay đầu nhìn sang hướng tiểu viện. Lần này, Phụ Yêu không đập phá mọi thứ xung quanh nữa, nàng ta vươn cánh khóc lớn, âm thanh dường như nhỏ ra huyết lệ, như muốn đem khoảng trời vô tận này khóc thét, quét ra một cái mật động chất vấn cố nhân, đợi không được kia. Kỷ Văn Hòa nhíu mày trở về. Trường Ý hỏi nàng: đã phá vỡ chứ? Không có, nhưng kế hoạch mà ta dự đoán có chút biến hóa. Nàng xếp bằng, ngồi trước mặt Trừng Ý. Ta cảm thấy thân phận thư sinh này của ta không dùng được rồi, ta phải đổi thân phận thôi. Nàng muốn giả thành ai? Vô thường thánh giả, trưởng nhược sư. Chương 19: Ca và múa. Kỷ Vân Hoa ngồi bên con suối nhỏ, suy ngẫm về kiểu tóc của mình. tự vấn tóc mình thank kiều khác kiều trước đó. Trừng ý ngồi bên bờ suối nhìn n่ะ, có chút khó hiểu. Nếu như Loan Điểu yêu thích nam tử năm đó như vậy, làm sao nàng ta có thể nhận nhầm người khác được? Kỷ Văn Hòa ngắm nhìn bóng mình dưới dòng suối đáp. Loan Điểu nhất định sẽ không nhận nhầm, nhưng Loan Điểu này chỉ là một phụ yêu từ một phần cảm xúc của nàng ta sinh ra thôi. Nàng ta giống như có chút khùng đi. Đảo mộ không nhận thức được quá rõ ra. Nàng chưa nói xong, Trừng Ý đã nhíu chặt hai đầu mày. Không cần y mở miệng, nàng cũng biết, cá đuối to vừa chín nghĩa vừa đơn thuần này đang nghĩ cái gì. "Này cá đuối to." Nàng thử thuyết phục y. "Ngươi phải biết rằng, nàng là một phần cảm xúc bị Thanh Vũ Loan điều bức đi, nàng không phải là thực thể, càng không được tính là một sinh mệnh. Chúng ta lừa gạt nàng là do thần bất vô kỹ." Ngươi cũng không muốn cả đời bị nhốt ở nơi này mà, đúng không?" Đôi mắt màu lam bằng xinh đẹp rũ xuống. Kỷ Văn Hòa đột nhiên có cảm giác tội lỗi, như là bản thân đang dụ dỗ con nít vậy. Nàng đi đến bên cạnh Trừng Ý, vỗ vỗ vai y. "Để Thanh Vũ có thể trèo khỏi nơi này, Ly Thù phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. Chúng ta có thể lấy lại tự do đời này hay không, đều dựa vào cơ hội này." Nàng sờ lấy hộp giải dược trong người, Ngón tay siết chặt hộp thuốc, đôi mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm y. "Vì vậy, ta nhất định phải đi gạt phù yêu này, cũng nhất định phải hóa giải nút tắc này trong lòng nàng ta, cho dù biện pháp gì, ta đều sẽ thử." Trừng ý lần nữa ngẩn đâu, lẳng lặng hoài nghi nhìn nàng. Dường như không nghĩ đến trong đôi mắt nàng lại tồn tại cảm xúc mãnh liệt thế này. Y lần nữa rơi vào trầm mặc. "Nàng định sẽ thế nào?" Kỷ Văn Hòa chớp mắt, Ánh mắt sắp bén mảnh liệt kia, đột nhiên biến mất. Nàng miễn cười, nụ cười có chút khó nắm bắt. Ta à! Nàng nhét môi. Ta định cùng nàng nói rõ thân phận, sau đó sẽ dùng thi tược ca phú tỏ rõ tâm ý. Nếu như lúc này mọi chuyện vẫn chưa vỡ lẻ, thì cứ thuận theo tự nhiên để nàng được chậm chậm chìm trong sự vỗ và vô tận trong hồi ức. Nàng vấn song tóc, như nhiếu đuôi mày, trồng rất xoái. Tớm lại, là nói yêu nàng ấy. Trừng Ý nghe xong, cảm thấy không ổn, lắc đầu. Lời nói của nàng không chút thật lòng, rất khó thành công. Không chút thật lòng. Câu nói này giống như kích thích kỹ văn hóa, nàng cúi người, bước lên trước nửa bước lại gần Trừng Ý, vươn tay xoa xoa mái tóc bạc của y, nói: "Đương nhiên rồi." Nàng khẽ khẹ cợt độn, đặt môi xuống tóc y, trong lúc y vẫn chưa có phản ứng. vờ môi có chút khô cổ nạc, hôn lên mái tóc dài ẩm ướt của y. Để gạt quân tử tấm chân tình này, tự nhiên dữ không nổi rồi. Nàng vẫn hôn lên mái tóc bạc, ánh mắt vừa ngẩn lên, ba phần nhu tình, bảy phần sắc bén, như tiễn như câu, giống như muốn đem tim của y moi ra từ ánh mắt y. Nhưng đôi mắt Lạp ấy giống như hải nạp bách tuy, đem tất cả nhu tình cùng khiếu cách của nàng đều chung nặng. Vẻ mặt của Trừng Ý vẫn an tĩnh, không một chút biến động, giống như đấng vào trong bông cỏ. Khoảnh khắc ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào ánh mắt bình lặng của y, nàng biết bản thân đã hát thua cuộc. Giống như có một loại cảm xúc, có lỗi vì đã đường đột, mạo phạm, quấy rối, sóng thẳng vào tim. Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đôi môi hôn lên mái tóc y như biệt cỏ đập cửa vào. ngượng ngùng đến có chút tê dại. Nàng ho khan một tiếng, sau đó đôi môi nàng rời khỏi tóc y. Tay cũng buông khỏi mái tóc mềm mại như tơ bạc kia. Nàng vỗ vỗ tay, biểu biểu môi dưới, dưới ánh mắt vân đạm phong khinh của Trường Ý, đứng thẳng người dậy. Nàng nhăn nhăn mũi, ngượng ngùng xoay người. Người cá nhà người chưa từng giao tiếp với con người, không biết quy củ của thế gian. Tóm lại, ta như thế này đi gặp phụ yêu kia Tám chín phần sẽ thành công." Nàng nói xong không nhận được, nhìn y một chút, y vẫn như cũ, vẻ mặt bình lặng. Nàng biểu môi, chỉ có thể nói rằng bản thân đã đụng vào một bức tường nam. Nàng trái phải quét mắt, liếc mắt nhìn từ cổ đến sau lưng người cá, tùy tiện nói một câu. "Này, thân thể của người khỏi nhanh nhỉ, thân thể người cá cũng thoát thật ha. Người ở đây chờ ta." han công thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi, ta đi đây, ở đây đợi ta đó." Nói xong, nàng khoác khoác tay, "Rời khỏi." Trừng Ý vẫn ngồi yên trên bờ, chiếc đùa tò tựa như hoa sen ngâm dưới dòng suối, vậy phải hai cái. Y nhìn bóng lưng ngày một xa dần của nàng, chậm chậm cúi đầu, kéo lấy đoạn tóc tơ được nàng hôn, khẽ khẽ nắm trong tay. Y xoay đầu nhìn bóng mình dưới dòng suối, Đôi đồng tử lam băng lạnh nhạt kia, sắc lam đậm màu hơn một chút so với bình thường. Trừng ý trầm mặc ngồi bên bờ suối, đã qua rất lâu, nhưng màu sắc của tròng mắt vẫn không nhạt đi. Đột nhiên, đùa cá cực to hất lên, đem nước suối hất lên, rào rào một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng cả người y. Nước suối mát lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống mặt y, khiến cho tóc và người y ướt đẫm nước. Nước bị đuôi cá khuấy động, từ từ ngưng tụ lại, sóng nước vỗ đến, sau đó mặt nước chậm chậm bình lặng trở lại. Mặt nước tựa như tấm gương phản chiếu màu sắc trong mắt y, màu lam đậm nhạt dần, đôi mắt của y cuối cùng cũng trở lại màu sắc thanh lạnh thường ngày. Kỷ Văn Hòa đi vài bước, liền quay về đầm nước. Trước lúc gặp phụ yêu, nàng đã thu lại hết cảm giác ngượng ngùng vừa rồi, hò khan vài cái, tiếng lên phía trước. Hoặc có lẽ, dưới ngòi bút của người viết sách, thánh nhân đều không cần hỷ nộ ai lạc. Nàng không có cách nào, từ câu chuyện bên trong mà cố gắng tự phán đoán ra tính cách của một người. Nhưng có thể, từ lời nói của phụ yêu, nàng biết được vô thượng thánh giả trữ nhược sắc, tuy không phải là người lòng dạ sắt đá. Nàng thậm chí có thể nhìn ra, phản đối với thành Vũ Loan Điểu đã động tâm rồi. Nếu không Với sự tín nhiệm côn tình yêu của Loan Điểu, hắn gần gì phải lừa gạt giam nàng lại, trực tiếp giết nạt không phải tốt hơn sao? Khả chi, phải hứa hẹn ở bên đặng. Trưởng nhược sơn này được xem là một ngự yêu sư, vừa có tình, vừa có nghĩa. Kỷ Vân Hòa lý giải rõ chuyện này, biểu tình liền nghiêm túc hẳn, đem theo vài phần trầm trọng đi tìm phụ yêu trong đập. Phụ yêu vẫn ở trên mặt đập Nhưng không ngồi sớm như lần trước, mà là đang nhảy múa trên mặt nước. Truyền trăng, phượng vũ cửu thiên, bách điểu lai triều, loan điểu, mặc dù không phải là phượng hoàng, nhưng dáng vẻ nhảy múa là tuyệt vời nhất thế gian. Phù yêu ở trên mặt nước giống như nhảy trên mặt gương. Hoa sen cô hé bên cạnh như đang cùng nàng ta nhảy múa, lúc mở, lúc khép, hoặc nhanh, hoặc chậm, càng thân nàng ta Giống như vây quanh những sợi khí đen. Ánh mắt Kỷ Vân Hòa khẽ động, giống như nhìn thấy bức họa trước đây. Nữ tử trong bức họa, tầm tầm mịt mịt, bồi hồi chờ đợi, nhưng vĩnh viễn không đợi được một người từng hứa hẹn kia. Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta khiêu vũ, nhất thời ngẩn người. Cho đến khi vũ y xoay người, quay đầu, vừa chớp mắt đã nhìn sang hướng nạc. Nàng đàn ta dừng bước. Những con sóng nhỏ trong đầm dưới chân trở nên tỉnh lặng. Người là ai? Lại là câu hỏi này, phụ yêu này quả nhiên đầu óc không rõ ràng lắm, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Nàng không nhớ ta ư? Kỵ Vân Hòa nói, ta là trữ nhược sơ. Phụ yêu toàn thân đờ ra, dưới chân không nhìn được, khẽ khẽ lùi một bước, mặt nước lần nữa bị khuấy đảo, dường như khuấy đảo cả ánh mắt của chính mình. Nàng ta nhìn kỹ Vân Hoa, chau mày, như muốn nhìn xuyên qua nàng, nhưng nàng ta soi xét như thế nào, đến cuối cùng vẫn là trung môi, hỏi: "Vì sao đến bây giờ cha mới đến tìm ta?" Không hề có một chút chất vấn, nghi ngờ, cũng không hề tra xét kỹ cái gì cả, phụ yêu liền hoàn toàn tin tưởng nàng. Kỷ Vân Hoa cảm thấy, cho dù nàng không quấn ngực, không vấn tóc, không ác trầm thanh âm, đến tìm nàng ta Hình nàng ta vẫn như cũ, tình nàng là trữ nhược sơ. Nàng không tìm ra nguyên nhân, vì sao lại như vậy? Hoặc giả, ngay từ lúc thành hình, nàng ta đã là một phù yêu tâm trí không toàn vẹn, cũng có thể là nàng ta đã chờ đợi quá lâu, hồ đồ rồi. Hoặc là, đợi trữ nhược sơ là một nhiệm vụ mà nàng cần phải hoàn thành. Giống như nàng và trường ý phải ra ngoài, nàng ta cũng vậy. Nàng ta vì thù niệm của Thanh Vũ Lang Điểu mà sinh ra, cần phải hóa giải thù niệm này mới có thể giải thoát. Cho nên dù là ai, nàng ta cũng cho rằng đó là Trưởng Nhược Sơ. Ngoài những lý do này, nàng không nghĩ ra còn có lý do nào khác. Phù Yêu từng bước, từng bước tiến đến bên Kỷ Vân Hoa. Nàng không nghĩ ra, nếu là Trưởng Nhược Sơ thật thì sẽ phải nói gì lúc này. Cho nên nàng im lặng không nói gì. chỉ là chăm chú nhìn phụ yêu, cũng từng bước tiến gần đến đầm nước. Hai người tiến gần nhau, phụ yêu không thểi ra khỏi đầm nước, nàng cũng không bước vào trong. Nàng ta lặng lẽ nhìn nàng, trong trong mắt đỏ kia, ngập tràn hình bóng của nàng. Tào lúc yên tĩnh như thế này, nàng mới cảm nhận được, hóa ra, thứ tình cảm hư vô, xa tích mù khơi kia, thật sự có thể khoang ra từ trong đôi mắt. Chàng nói rằng ngàn sẽ ở bên cạnh ta." Đôi mắt của phụ yêu bắt đầu ương ướt. "Ta đã đợi chàng rất lâu." Trong lòng Kỷ Vân Hòa nghĩ, nàng ta thật sự là một phụ yêu mít ướt. Thành Vũ Lương điểu được người đời xem là một đại yêu quái, nàng ta chắc chắn sẽ không mít ướt như vậy. Cho nên, cảm xúc bị vứt bỏ ra, đương nhiên là nội tâm nàng ta có những cảm xúc này, thật là sự mỏng manh hiếm có. Xin lỗi Nhìn thấy cảm xúc đè bị tiếng khóc hu hu của nữ tử này chiếm lấy, nàng không nhịn được nói ra hai chữ này. Nàng nghĩ, nếu như Lạch Trưởng Nhược Sơ, đại khái hắn cũng sẽ nói câu này. Hai chữ này dường như đã chạm đến một cơ quan nào đó. Phụ Yêu vươn tay ra, hai tay ôm lấy kỹ Vân Hoa. Thân thể của Phụ Yêu không có độ ấm, lạnh lẽo hệt như đầm nước, nhưng lời nói của nàng ta lại ngập tràn ấm áp. Dĩnh Tà biết chàng nhất định sẽ đến. Nàng ta ôm lấy Kỷ Vân Hoa, thanh âm có tiếng khóc nấc, nhưng nghe ra nội tâm vô cùng vui vẻ. Kỷ Vân Hoa đột nhiên nghĩ ra thêm một nguyên nhân. Vũ yêu này lại có thể dễ dàng tin nàng lạch trưởng nhược sắc là vì hoặc là có thể nói, chính Thanh Vũ Loan Điểu ngay từ lúc bắt đầu trong mắt nàng ta đã cho rằng cho dù là bao lâu, dù là năm nào giờ nào thì trữ nhược sơ nhất định vẫn sẽ đến. Thế nên nàng ta nhất định phải đợi hắn. Cho nên ở trong thập phương trận có người bước vào, nàng ta đều tin rằng người đó là trữ nhược sơ, tin rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa, hắn nhất định sẽ đến, cho dù là ở hình thái nào. Trong thập phương trận này, có lẽ trong lúc chờ đợi, những nhị trăm năm cô tịch, hoặc là sinh hận, hoặc là sinh oán, hoặc là có cả hận lẫn oán. Đờm mãnh liệt đến đáng sợ, nhưng những cảm xúc này cuối cùng lại vì một câu nói mà hóa giải tất cả. Tạc cuối cùng cũng đợi được chàng rồi. Tiêm Kỷ Văn Hòa đột ngột đập nhanh, toàn thân phù yêu khí đang bùng lên, cuối cùng cả oán lẫn hận trăm năm đều được giải. Sự trông mong, đợi chờ mong manh cùng với tịch mịch trăm năm. Khí đèn bay lượn tựa như phượng hoàng đi, Long Vũ phất phơ. bước nhảy động lòng người, phiêu phiêu niễu niễu bay lên trời. Trong lúc khí đèn bay lên, dường như có tiếng ngâm từ xa xa tùy ý truyền đến, giọng hát khàn khàn, hoa cùng bước nhảy với khí đèn, không nhanh không chậm, du dương mà đến, chậm rãi tan đi. Điệu múa và khúc ca tuyệt mỹ kết hợp cùng nhau, tựa như tuyệt tác dưới ngòi bút cô thần tiên, cho trời cao tạo thành. Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất Mặc Kỷ Vân Hòa từng thưởng thức qua. Dòng ca đá dừng, bước nhảy tiêu tan, trong không trung chỉ còn tiếng cốc xa xa của Thanh Vũ Loan Điểu, dần dần, tất cả được biến mất vô hình. Kỷ Vân Hòa nhìn khoảng trời đất màu vàng vô tận, dường như nhìn rất lâu vẫn chưa hồi hộp. Hồ. Cho đến khi bên tai nghe tiếng nước ầm ầm trầm thấp vang lên, nàng mới giật mình thanh tỉnh. Vừa xoay đầu, đầm đầy nước sau khi phù ý biến mất, giống như bị rút cạn nước, âm ầm ồ ồ từ từ chìm xuống. Nàng vẫn chưa biết rõ được tình hình. Điều nàng biết duy nhất chính là mắt trừng ở đây, bọn họ cần phải ở đây ra ngoài. Nhưng hiện tại, mắt trừng biến hóa. Mặc dù nàng không biết đây là biến hóa gì, nhưng nếu như hiện tại không rời khỏi, e rằng sau này có thể là sẽ không ra khỏi được nữa. Nàng chạy đi thật nhanh, không phải là chạy vào đầm nước mà lại chạy về hướng của hất trường ý. Nàng không muốn trở thành trưởng nhược sư, khiến cho người khác vừa chờ đợi liền phải đợi cả trăm năm. Nàng đã từng hứa qua, như vậy thì nhất định phải thực hiện, nhưng không để nàng chạy xa, ở đầu nguồn suối, một con cá đuôi tò bơi nhanh đến, hệt như một mũi tên. So với đôi chân của nàng, tốc độ của y còn biết nhanh hơn biết bao nhiêu. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy như thế, lập tức nổi ý giận. Ngươi lại có thể tự bơi hả? Vậy mà trước đây còn bắt ta phải cõng đi cõng về." Trừng Ý vừa bị mắng, bàng ứng nói, "Nhưng trước đây không phải ở bên dòng suối. Bỏ đi, bây giờ còn có thời gian tính đến chuyện này." Nàng đến bên Trừng Ý, hai người đứng đó nhìn nước suối đang chảy vào trong đầm, tay nàng chỉ về hướng đầm nước, nói, "Chúng ta thương lượng một chút." "Thương lượng chuyện gì?" "Ngươi xem, tức đệ đầm đầy nước, hiện tại nước trong đầm đều do nước suối chảy vào. Nước trong đầm đã rút đi, cho nên nước suối mới có thể chảy vào được. Trong thành phưng trấn này, vốn dĩ cái gì cũng không có. Theo lý mà nói thì cũng sẽ không có nước. Mà tha ngũ hành, thủy chủ sinh. Bây giờ nước rút đi nhanh như vậy, theo ta giải thích, có lẽ là con đường sống đang dần dần bị chặt nước rồi. Thành phưng trấn này rất nhanh lại biến thành tử trấn. Nếu như muốn đi ra, chỉ có thể nhảy xuống thôi. Trừng ý chau mày. Vậy thì nhảy thôi. Nhưng đây là phán đoán của ta, ta có thể đoán sai, nếu như nhảy xuống, chúng ta có thể bị nhốt lại, dưới kia là cái gì, chúng ta có thể xảy ra chuyện gì, ta đều không biết. Trừng ý ngoảnh đầu nhìn nàng. "Hà lựa chọn này đều không chắc chắn, nàng muốn cùng ta thân luận chuyện gì?" Nàng nghiêm túc nhìn y, hỏi, "Ngươi biết gia Tùy Xī không?" Y trầm mặc một lúc, sau đó thành thật hỏi, Đó là gì vậy? Y nghĩ, trong lúc nàng đề ra chuyện này, chắc hẳn nó là một pháp thuật hoặc pháp khí nào đó rồi. "Nào, ký vân hòa vung tay ra." Y bắt chước nàng vung tay. Nàng nói, "Cái này là búa, cái này là kéo, còn cái này là bao?" Nàng vừa nói, tay vừa làm động tác minh họa. Y vô cùng nghiêm túc, nhớ lấy. Nàng nhìn y, tiếp tục giải thích. "Ta đếm 1 2 3." Ngươi tùy tiện ra một cái, 1 2 3. Nàng ra bao? Y mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẫn thành thành thật thật ra búa. Nàng vung tay bao lấy nắm tay của y, nói: "Ta ra bao có thể bao lấy cây búa của ngươi cho nên ta thắng." Trừng ý có chút khó hiểu, tiếng nước vẫn ầm ầm ù ù rút xuống, y chậm chậm nhìn nàng, hỏi: "Cho nên?" Trong lòng ta vừa quyết định nếu như ta thắng Chúng ta sẽ nhảy xuống, nếu như ngươi thắng, chúng ta sẽ ở lại." Nàng bao lấy nắm tay của y, nhếch môi cười. "Vậy nên, chúng ta nhảy thôi." Trừng ý lần nữa khó hiểu, người cả vốn vị lãnh đạm, bị ngược đãi đáng sợ như vậy, nhưng vẫn không làm suy yếu đại hải chi hục. Vậy mà giờ đây, trên mặt vẻ một dấu chấm hỏi to. "Tùy tiện như vậy ư?" Quá sai trái rồi, liên quan đến sinh tử mà. lúc không thể lựa chọn thì tùy theo ý trời thôi." Chỉ Vân Hòa nói xong, không thèm để cho Trường Ý có cơ hội cự tuyệt, nàng cúi đầu nhịn ý cười, thả cơ thể rơi xuống vực đê, lòng bàn tay nắm lấy nắm tay của y, chuyển thành nắm bàn tay y, nắm chặt không buông. Tay của loài người ấm hơn tay y nhiều, dường như độ ấm truyền từ bàn tay truyền vào tim y, thậm chí đuôi cá cũng vậy cá, cũng cảm thấy ấm áp. tóc bạc bay loạn, mái tóc tự tơ lụa của y dường như vẫn còn lưu giữ độ ấm trên môi nạc. Trừng Ý ngây ngốc nhìn đôi mắt cong cong đang cười của nạc, mặt nàng kéo đi, nhảy xuống vực sâu. Y không kháng cự, cũng không cự tuyệt, chỉ cảm thấy người yêu sư đang cười mà nhảy vào hố đen này, so với y, càng giống lời mà loài người bằng họ thường gọi là yêu nghiệt.